Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngươi cần gì Thì ngươi mới nguôi ngoai được Nói đi Nếu đáp ứng được Thì ta cũng chẳng có tiếc đâu Đối diện với câu hỏi đó Cái vòng kia không có đáp Lão Thầy Ninh xem ra đã hết đi Cái sự kiên nhẫn rồi Còn đang toan hỏi lại một lần nữa Thì đột ngột Con hình nhân giật phất phất cái cánh tay Chỉ thẳng về phía của Lão Tuấn Mà cười lên khanh khách Chết Chết. chết. <cười> lão Tốn sợ đến bất thần, lão vội vái lại xì sụp. Trong cái khoảnh khắc ấy, lão chẳng thề nói được gì cả, chỉ có thể luân miệng van xin cái vong kia có thể tha cho lão được một mạng này bạn thôi. "Vậy lúc ta xin tha, mày có tha cho ta không?" Vẫn là câu hỏi ấy, lão Tốn trong đầu như đá muốn nổ tung ra vì cái sự cắn rứt, lão ẩn hật lắm, thế nhưng kỳ thực lão cũng đâu có muốn giết người như vậy, chỉ là tình thế xô đẩy, lão phải trở thành một cái kẻ tàn ác như vậy mà thôi. Vậy, vậy nếu không tha cho tôi được thì thì thì ông tha cho con tôi, nó nó không có tội tình gì hết, tôi tôi van ông, tôi lại ông. Đến đây, thì cái vong kia liền im bặt tiếng cười lẫn tiếng nói, nó cũng chẳng còn có cử động được nữa. Lão thầy Ninh thì biết rằng có chuyện chẳng lành rồi, liền lập tức đứng bật dậy, trong tay bắt một thủ ấn rồi chỉ thẳng về cái gương đồng trước bàn phép. "Tò gạt, trước mặt ta còn dám tác oai tác quái hay sao?" Lão quay về phía lão của Tuấn mà nghiêm mặt nói, "Nó muốn giết mày đấy. Đều thấy có gì không ổn thì phải bảo tao ngay, biết chưa?" Lão Tuấn sợ đến vỡ cả mặt ra, dù có ông thầy Ninh đứng trước để bảo hộ thế nhưng dù gì thì gã cũng là một người trần mắt thịt, làm sao có thể nói là không sợ cho được. Đột nhiên từ đằng sau lưng của lão Tuấn truyền đến một cái làn hơi lạnh lẽo, kéo theo đó là một tiếng lộc cộc như thể có một thứ gì đó. Cái thứ tiếng động này lại giống hệt như đêm ngày hôm trước, giống như những khớp xương đang va quẹt vào nhau vậy. Thầy thầy thầy ơi, có có con, con nghe thấy cái tiếng gì ở đằng sau lưng con đấy? Lão Tốn khẽ nói nhỏ như sợ ai đó nghe mất vậy. Nghe thấy thế, lão thầy Ninh cũng đắc lập tức quay về phía đằng sau lưng, giơ ra cái gương mật động, hiển nhiên là cũng chẳng có thấy vết tích gì hết. "Cậu con nói thật không vậy? Đừng có mình nhìn gà hóa cuốc nha. Đôi khi sợ quá lại cứ hay nói linh tinh cả lên." "Dạ không không ạ, con con bảo là thật mà, thầy tin con đi. Đêm hôm trước con cũng nghe thấy cái tiếng này, như kiểu tiếng xương bị bẻ gãy ấy thầy ạ. Nghe vậy thì lão thầy Ninh cũng coi như là đúng đi. Ấy thế nhưng cái gương đồng này đã đi theo lão mấy chục năm nay, ngày ngày hưởng khói hương, linh lực cũng đã rất cao. Làm gì có chuyện soi ma, soi tà mà không có thấy được. Hử? Vậy thì quái lạ quá nhỉ. Lão thầy Ninh lẩm bẩm ở trong miệng, lại suy tính cái gì đó ở trong đầu, mãi sau thì mới nói Bây giờ tôi sẽ dùng biện pháp mạnh một chút, cậu chịu khó đi nhé. Dạ biện pháp gì thưa ạ? Có đau giống hôm qua không ạ thầy? Gì thì tự khắc lát sẽ biết, hỏi nhiều thế làm gì. Lão thầy Ninh cau mày lại, tiếp tục một lần nữa khoanh chân mà ngồi xuống dưới bàn phép. Lúc này trong tay của thầy đã cầm sẵn mấy cái lá bùa. Thầy chắp tay lại, kẹp mấy lá bùa vào giữa lòng bàn tay mà bắt ấn. Chỉ thấy tự dưng Mấy lá bùa đang yên đang lành đột nhiên bùng cháy một cách dữ dội. Giữa những làn khói trắng bốc ra từ hạ, khí cứ lờ lờ ở dưới mặt đất rồi dần dần tạo thành một cái màn sương mỏng. Đợi cho mấy lá bùa kia cháy hết, thầy liền với lấy cái chuông đặt ngay trước mặt mà rung lắc lên lên hồi. Đoạt, chỉ thấy mấy sợi chỉ tuồn lên, những cái kinh bắt đầu bốc cháy, dần dần cả cái hình nhân bằng rơm cũng đã cháy lên ngùn ngụt. Lúc này đây, Từ đằng sau của lão Lão Tuấn bắt đầu kêu lên một chàng oai oai Nóng, nóng quá thầy ơi Nóng chết mất rồi thầy ơi Lão Tuấn bò quàng dưới dưới đất Có vẻ như lão cũng khó chịu đến cùng cực Yên đi Có muốn sống hay không nào Nếu muốn thì ngồi yên đấy Đừng có mỏng ngoác cái mồm lên Nghe thầy Ninh nói như vậy Thì lão cũng cố mà cắn răng chịu được Ây thế mà chưa nổi được mấy giây Cổ của lão như bị thứ gì đó bóp chặt lại Nó như muốn siết cổ của lão đến chết đấy. "Hãy cứu cứu con, cứu con với." Lão Tuấn cố gắng vùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net